Chương ba không thể thời khinh khinh mở tơ máu trải rộng ánh mắt vì sao vì sao muốn ngăn trở ta nàng lập tức sẽ thăng cấp quý mặc nôn phùng trụ thời khinh khinh mặt ta biết ngươi thực vội ta cũng thực vội tin tưởng ta tiểu khuẩn không có việc gì ân thời khinh khinh không có biện pháp bình tĩnh ngươi bung ô ra ta tránh thoát không ra hán thời khinh khinh khóc nức nở rũ phát nùng quý mặc nôn ngươi có thể hay không mặc kệ ta chỉ cần nghĩ đến tiểu khuẩn ở bị yến dương ngược đ á i nàng tâm giống như là ở bị đao cắt bàn không thể quý mặc nôn âm thanh lạnh lùng nói nhẹ nhàng ta không thể không quản g ươi thời khinh khinh tầm mắt mơ hồ cùng quý mặc nôn rằng co cuối cùng cảm xúc hỏng mất khóc lớn lên quý mặc nôn đem nhân lãm t i ế n trong lòng gắt gao ôm ở nàng bên thai nói đến đây chút thiên tìm kiếm kết quả thời khinh khinh nghe hắn thanh âm dần dần tỉnh táo lại đồng dạng nghiêm cẩn phân tích trong lòng có cái đoán nhưng còn không có thể xác định vì thế thay quần áo đi tìm liêu thịnh an hỏi thanh sở hậu thần sắc lanh trầm nói tiến dương có cái không gian có thể đi vào nhân tiểu khoảnh đại khái tại kia trong không gian nói như vậy sự tình liền càng thêm khó giải quyết nên như thế nào tài năng đem tiểu khoảnh theo kia trong không gian cứu trở về đến đâu nhân suy nghĩ này vấn đề thời khinh khinh ngược lại bình tĩnh xuống dưới quý mặc luôn nói tạm thời không trở về đế đô chúng ta tìm được tiểu khoảnh lại cùng nhau về nhà nhà bọn họ nhân một cái cũng không có thể thiếu toàn tu toàn vĩ trở về thời khinh khinh loa ở quý mặc nôn trong lòng chóp m ũ i tràn đầy hắn hơi thở hảo nay bọn họ phải làm là tìm kiếm yến dương cùng yến thần rơi xuống chỉ có tìm được bọn họ tài năng nghĩ biện pháp đem tiểu khoảnh cứu ra liêu thịnh an thực gầy n ấ y liệu y y y cũng không chịu nổi hốc mắt đỏ bừng nhìn về phía thời khinh khinh xin lỗi cũng cam đoan nói thân tỉ ta nhất định sẽ tìm được yến dương cùng yến thần chúng ta nhất định có thể đem tiểu khoảnh cứu trở về đến thời khinh khinh lòng tham mệnh nàng cũng không có trách cứ liều y y y cùng liêu thịnh an y tứ cái loại này dưới tình huống bọn họ căn bản không thể nào phản ứng nếu q u a y trong lời nói hẳn là trách nàng trách nàng không nên đem hai cái hài t ử đặt như vậy nguy hiểm hoàn cảnh nhẹ nhàng tìm yến dương yến thần rơi xuống sự tình giao cho ta ngươi hảo hảo dưỡng thân thể mạng mội đi tiến giai là rất nguy hiểm sự tình không nghĩ qua là sẽ kinh mạch thức hải toàn hủy quý mặc nôn trịnh trọng nắm giữ thời khinh khinh thủ không cần lại như vậy lỗ mãng vì ta cùng bọn nhỏ ngẫm lại còn có nàng nắm thời khinh khinh thủ đặt ở nàng trên bụng thời khinh khinh lông mi khhe dun gật đầu xem như đáp ứng kế tiếp thời khinh khinh cùng thời chi hành ở nhà đợi quý mặc nôn bọn họ vài cái luân phiên ra đi tìm yến dương yến thần rơi xuống bọn họ thậm chí ở thanh hồng cơ còn có p h ụ cận vài cái căn cứ hạ nhiệm vụ cộng đồng tìm kiếm bọn họ rơi xuống mẹ chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi thời chi hành lôi kéo thời khinh khinh thủ nhớ tới ba ba trước khi rời đi nói trong lời nói tâm thấy ba ba nói đúng không thể lại nhường mẹ như vậy miên man suy nghĩ đi xuống tiểu hành thời khinh khinh không muốn ra khỏi cửa hãy nhìn đến con chờ đợi ánh mắt lại không đành lòng cự tuyệt vậy được rồi hai người thu thập một phen xuất môn đến giao dịch khu nơi đó lui tới nhân nhiều cũng có thể tìm bọn họ hỏi thăm một chút thời khinh khinh dùng thủy hệ dị năng ngưng hiện yến dương yến thần còn có thời chi khoảnh bộ dáng gặp người liền hỏi bọn họ đều là lắc đầu nhưng vẫn là không có rời đi ngược lại đối với thời khinh khinh mẫu tử chỉ trỏ thời khinh khinh không thèm để ý này đó thời chi hành sốt u ruột lo lắng tâm tình cùng mẹ là giống nhau cho nên cũng không thèm để ý người khác chỉ trò nói gì đó học b lp l ì y đói ô